Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và ngày Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện ma kinh dị chuột sói của tác giả Vĩ Ngư. Kính mong tất cả quý vị thức nghe truyện, hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngày sau đây, xin gặp quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ thân xe trượt một cái, cán qua chân phải của tần thuộc nghiệp. Người ngồi trên xe gần như có thể nghe thấy tiếng sườn vỡ vụn. Một tiếng kêu thảm thiết của thần thủ nghiệp vang vọng khắp trời đêm. Người nhà họ tần dường như đều ngây dại, không ai dám sông về phía trước. Toàn thân nhạc phong như bị rớt xuống vực băng, xuyên qua gường chiêu hậu. Anh ta tích thần thủ nghiệp đang điên cuồng lằn lộn trên đất. Phần chân đất lìa cực kỳ không kết đối dưới ống quần nhanh chóng bị báo tử nhuộm đỏ. Mình đã làm gì? Trước mặt miêu miêu, muốn lái xe đầm chết cha cô ấy ư Nhà phòng xứng lại mấy giây. Tình hình trước mắt không cho phép anh trần trừ thêm nữa. Hạ quyết thâm anh khởi động xe lần nữa. Miu miêu đứng ngay trên đường ra. Nhìn anh nở một đụ cười sầu thảm. Từ khi quen biết miêu Miu đến giờ, anh chưa bao giờ thích cô cười tuyệt vọng mà hận thù như vậy. Nhà phòng nén nước mắt phóng thẳng về phía trước. Đụng đến gần miêu miêu thân xe quanh một cái, đánh thành hình chữ S qua được. Bây giờ cửa xe đang mở. Mái tóc dài của Miêu miêu phất đền, ở cửa đi gần nhất, gần như lướt qua mặt của anh, mùi hương quen thuộc, cảm giác mềm mại, trong nháy mắt bỏ lại phía sau, xe đăng đủ mãn lực, nhanh chóng lao vào trong bóng tối vổ tận. Nhạc phong tâm loạn như ma, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, đi, đi càng ra càng tốt, nhật định phải thoát đi trong đêm này. Vừa mới đi được một đoạn, cổ đột nhiên bị bóp chặt, tay cổ quý đường đường vươn từ dưới lên. Khi chặt lấy cổ họng anh, cổ họng của anh gần như bị cổ bóp đến đứt đoạn. Anh dãy ruộng, giết tay ổn định bánh đáy. Tay còn lại, cố gắng cự tay quý được đường, đường, cố sức phát ra những âm thanh khản đục đứt quãng. nương nương đường nương em dừng tay. Hạ tầm mắt xuống, thấy mắt cô đỏ ngầu, ngay đến nước mắt trên khóe mắt cũng là màu đỏ. Chiếc xe bắt đầu loạn trọng, có lần suýt đâm vào cây bên đường, nhạc phòng hô hấp ngày càng khó khăn. Bị cô xiết đến mức mắt cũng sùng huyết trong chấp nhoáng Cô đột ngột thắng xe lại thân xe đột nhiên dừng tại Anh đang cài dây an toàn nên không sao Trán của quý đường đường va vào màn hình Chỉ dẫn đau đớn rụt tay lại Nhạc phong nắm chắc thời cơ Vươn tay đặt vào gách của cô Trực tiếp làm cô ngất xỉu Dường như chỉ trong chốc lát Trung quanh bỗng trở nên yên tĩnh Đến đáng sợ Vừa nãy phóng nhanh thẳng một đường Không biết đã đến đầu rồi Hình như là ngoại thành Xa xa là bờ ruộng, cây cối sơ xác trơ trọi trong bóng tối. Tiếng côn trùng không tên vọng đến giữa mạng đêm. Trần sinh tử vừa diễn ra trong nháy mắt, vậy mà trở nên xa lạ như không hề có thực. Nhạc phong bắt đầu rùng mình Lúc cuối người ôm lấy quý đường đường, tay cũng run chảy bậy. Anh đặt quý đường đường lên trên ghế phụ, các tay lên bánh lái, úp mặt nằm một cách hời hợt. Không dám ở cuối mặt lâu, mà không biết tần ra có lập tức đuổi theo không phải đi tiếp thôi. Lục ngẩng đầu lên, tay di động đặt phía trước đang nhấp nháy, Lục anh bỏ miêu miêu lại, bên địa điểm bù mờ sẽ cần phải tìm một khoảng lớn, chân chắc, chân chắc, chắc chắn không đi nổi, nên mới chạy về lấy xe. Lục đền xe cũng đem vừa điện thoại vào đó không đụng vào. Đám tên này còn ai gửi tin nhắn nhỉ? Nhà phòng nhắc di động lên, trượt mở khóa, trên màn hình lớn như vậy mà chỉ có hai chữ bên phải Hài chữ ngắn ngủi, nhạc phong nhìn rất lâu, màn hình tối dần, anh không tài nào nghĩ ra nổi. Mình và Miêu Miêu, tại sao lại đến nồng nỗi này? Những người đã từng yêu nhau, cho dù không có duyên ở bên nhau, thì vẫn luôn nghĩ tốt về nhau. Mong muốn đối phương có thể hạnh phúc. Anh cam tâm, đâm mình bột dao, cũng không muốn thường tổn đến Miêu Miêu một chút nào. Nhưng trăm ngàn lần không ngờ tới, vết thường sâu nhất mà Miêu Miêu phải chịu, vừa hay là do anh. Nếu như thời gian có thể quay lại, Nhà phong đột nhiên nhận ra, cho dù thời gian có đảo ngược quay trở lại thời khắc đó, ảnh cũng khó mà có lựa chọn khác. Lúc đó tần thủ nghiệp chẳng phải đã nâng súng muốn bắn đường đường ư. Lúc xe phong đi, ông ta liên tiếp nổ súng vào buồng lái Chẳng lẽ không muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết? Chẳng lẽ chỉ vì ông ta là ba của Miu Miêu thì có thể khoan dung mà? Như vậy có công bằng với đường đường hay không? Đang suy tư, quy đường đường ngồi bên ghế phụ đột nhiên giật bắn mình. Đồng tĩnh của cô kéo Nhạc Phong về với thực tại. Anh lấy lại bình tĩnh, bước đến khoang sau xe, lấy một cuộn bằng dính ra, quấn tay chân cổ lại. nhận định phải phòng bị trước. Nhớ đầu lúc cổ tỉnh lại, điên cuồng tấn công tiếp. Vẫn nên trói lại thì hơn. Lúc trói cổ lại, anh mới phát hiện lộ linh đang bị cổ đẻ dưới thân. Nhạc Phong rút ra xem, vô cùng nghi hoặc, thả xuống kế. Anh nhớ lúc kéo đường đường vào xe, tay cổ trống không? Cái chuông này chẳng lẽ tự bày vào ư? Trời đêm vẫn tối sầm sầm, xa xa có một con gà trống đột nhiên cất tiếng gáy, chẳng được mấy chốc lại ngừng, chắc là bị chủ nhà khép mỏ. Nhạc Phong đánh tay lái thuận đường tiếp tục đi, lại qua chừng 7 phút, cuối cùng cũng tới đường lớn, đi được một lúc thì đèn đóm và bảng hiệu cũng dần dần nhiều hơn. Đại khái có thể xác định được phương hướng và vị trí hiện tại, như vậy cũng tốt, trường cứ đi về phía đông, không cần biết quý đường đường hay là quảng Tây đều là cũng những tỉnh xa rồi chạy hay trốn cũng đều tiện hơn nhiều. Đi qua trạm Thu Phí gần nhất, anh đến cửa hàng tiện lợi vua chút nước và bánh mì. Lúc đi qua cửa Thu Phí, có kinh nghiệm từ lần ở Đồn Hoàng, anh rất tỉnh táo mà kiểm tra chung quanh. Người Thu Phí hiển nhiên không hề có hứng thú gì với anh. Mặt cũng chẳng buồn ngước lên, ngóc dài đưa tấm vé cho anh. Cuối cùng cũng tiến vào đường cao tốc. Xung quanh An Tĩnh đến khác lạ, không có gió, giọng đường chính nghe tới tiếng lạo xạo, khi đốp xe chạm vào nhựa đường. Sẽ vào một con đường có hàng đèn kéo dài, từng ngọn từng ngọn, tựa như những cặp mắt ấm áp trong đêm đèn. Tần thủ nghiệp đang bị thương, người nhà họ Tần thiếu mất kẻ tầm phúc, kêu gì cũng rối loạn. Cả đêm trong khoảng thời gian này sẽ khó mà đổi theo. Nhưng điều đó không có nghĩa là trời sáng sẽ an toàn. Trên thực tế thì so với tình hình trước kia chỉ có càng tệ hơn mà thôi. Trước đây Tần ra dùng đủ mọi cách để truy tìm nhưng vẫn còn cố kỵ chuyện mình, làm chuyện vô nhân tính, lén lút không dám công khai. Nhưng sau lần này, bọn họ có thể công khai gán cho anh tội danh, cố ý gây thường tích, giết người có chủ đích. Mời cơ quan công an tiến hành trùy lụng, mà chỉ cần cảnh sát dính vào, nhưng đời bọn họ có thể trốn, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, không phải là quý đường đường liên lụy đến anh, mà là anh sẽ liên lụy đến quý đường đường, cho nên phải tính đến khả năng xấu nhất. Xe phải đổi, Vạn bật đặc dĩ phải sử dụng chứng minh thư giả Cũng may anh quen biết nhiều người Anh nhanh chóng nhớ ra Đi hết con đường cao tốc này Sẽ đến châu Sở Hùng Cách thị xã Sở Hùng không xa Ở đó anh có một người bạn tên là Lão Quỷ Lão Quỷ khi còn trẻ Từng tung hoành ở đằng tùng Dẫn người vượt biển trái phép sang ma Chạy qua Icha Ji Lại chạy không ít Sau đó lại có lần bị dân quân Myanmar bắt được Bị vứt vào trong tủ 3 năm Phạt bột khoản tiền Sau khi ra ngoài thì bắt đầu vận chuyển dược liệu từ Vân Nam ví dụ như điền thất hay thiền ma mua vào thấp bán ra cao thuộc về một kiểu kẻ xào thuốc khác vài năm ngắn ngủi đã vất lên cũng mở công ty như ai đó sau đó làm lớn mở không ít chỉ nhánh chạy đến vùng Tây An Hàm Dương kiếm chắc đặc tội đám cùng ngành ở địa phương bị kẻ khác thừa dịp bắt lại đó là địa bàn của cửu điều lúc đó Nhạc Phong vẫn còn là trợ thủ của cửu điều lão quỷ nhờ vào quan hệ cựu điều mới sang Nhạc Phong hỗ trợ cứu người ra, còn bài triệu ăn ủi Lúc đó, lão quỷ bà chén xuống bụng, váy mắt đỏ lên, kéo tay Nhạc Phong lại nhạy không ngừng. Người anh em, khỏi phải nói, sau này có chuyện gì cứ hô một tiếng, đại ca có phải nhảy vào nước rồi lửa bỏng cũng phải cõng cậu ra. Lúc đó, so với những kẻ có ăn có học, hảo hòa phòng nhã, đeo kính gọng vàng, miệng đầy những bất động sản, rồi chính sách kinh tế, Nhạc Phong càng thích kết giao với những kẻ như lão quỷ Đầu óc không có tắm toàn tính như vậy Chỉ có nghĩa khí là thật thôi Vừa gọi điện qua Lão quỷ bên kia đang ngủ tróng võ Nghe xong lập tức phấn chấn Được được được để anh chuẩn bị một chút Trước khi trời sáng là tới Các điện thoại xuống Nhà phòng có chút cảm thán Có những người nói báo đáp Thì chỉ là tiện miệng nói ra Khi thực sự đến cửa nhờ Mặt dài ra còn khó nhìn hơn khỉ Người nhìn lão quỷ Thực ra quan hệ không quá sâu Anh ta chỉ nhớ kỹ Là nợ anh, tầm tầm điệm điệm muốn trả, cuối cùng cũng trả được, sẽ cảm thấy như hất được tảng đá ra khỏi ngực vậy. Lão quỷ là người tốt ư, chỉ cần có cơ hội là lách luật, hiện nhiên không để tình là người tốt theo đúng nghĩa. Thế nhưng, tính khí với bạn bè thì thực sự không thể chê vào đâu được. Tân thủ nghiệp là người xấu ư, bỏ qua những chuyện ông ta làm với quý đường đường, có ai không khen ông ta là một lãnh đạo tốt, là người chồng, người cha tốt chứ? Đây là điểm phức tạp của con người, không có ai tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn. Đối với quý đường đường mà nói, bản thân có lẽ đã làm đủ nhiều. Nhưng đối với miều miều mà nói, hoàn toàn là lòng lang giả sói, chỉ hận không thể làm lại chăng Nhà phong thở dài, gần sáng anh lái xe rời khỏi đường cái, tiến vào thị giới sở hụng. Theo đời hẹn qua điện thoại, đi qua tòa thị chính một con phố, đến cổng ngân hàng, lão quỷ đã đến đây. Đăng tựa bên cạnh một chiếc xe Jeep màu xanh quân đội, hết nhìn đông là nhìn Tây. Nhạc Phong xuống xe chào hỏi ông ta. Lão quỷ bước lên đón anh, không vội hẳn huyên, nhanh chóng nhất vài tấm chứng minh thư và bằng lái xe vào tay của anh. Cậu xem cái nào giống mình tự chọn đi, cả bộ đấy. Đi với Phật mặc áo cả xa, đi với mà mặc áo giấy. Nhờ người đi đêm chớ hỏi đường về. Lại nói cần chứng minh thư giả, chỉ là để chứng minh phó trà xét dọc đường thôi. Chỉ dùng để ở trọ là chính. Nhạc Phong tùy tiện chọn một tấm. Lúc cất giấy tờ đi hỏi một câu. Tôi cần mấy thứ đồ chơi này. Ông anh chẳng lẽ không nghi ngờ sao? Không sợ tôi giết người xong chạy tới đây à? Lào quý lắc đầu như trống bỏi. Người anh em, tôi còn không hiểu cậu hay sao. Nếu thực sự giết người cũng là do bị ép bức. Lại lùi lại một vạn bước mà nói. Nếu cậu thực sự gây ra chuyện, 100 người muốn bắt cậu, thì ông anh này cũng phải giúp cậu phải không? Anh đây vẫn còn nhớ rõ ơn cứu mạng của cậu. Năm đó bị bắt, đám chó chết kia được thể chỉnh tôi gần chết, bè chân tôi rồi lót từng viên gạch vào. Còn mẹ nó chứ, cho tôi ngồi ghế hùm ở đây. Nếu như không nhờ cậu, nửa người dưới của tôi chắc đã tàn phế rồi. Chú thích, cái hùm ở đây là một hình phạt thời xưa, cho người ngồi lên trên một chiếc ghế dài rồi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế rồi nhét gạch vào dưới gót chân. Gót càng cao thì càng đau. Nói xong, lại móc ra một cái thẻ sim mới đưa cho Nhạc Phong. Này, số mây mùa cho cậu rồi đây. Lúc nào rảnh thì đổi đi. Nghe nói bây giờ, bọn cớm thành tinh cả rồi. Hợp tác với bọn di động, dùng điện thoại định vị, ra là vị trí của cậu được đây. Tặt máy cũng tìm được, cậu nên đổi đi. Nhạc Phong dở khóc dở cười. Lão quỷ ngoài miệng thì nói tin anh không phạm tội. Thế nhưng hành động thì rõ ràng là coi anh là tội phạm bỏ trốn mà giúp đỡ nghĩ đối sách trong lòng anh cười khổ ngoài miệng lại không tiện nói gì. Ông anh à, nhờ anh bỏ hành lý trên xe ra giúp em, xe em phiền ông anh lái về, tìm một cái nhà kho khóa lại. Em nghĩ chắc là không có ai tìm anh đâu, nhưng nếu tìm đến cứ nhất quyết nói là không gặp, sẽ không để anh gặp phiền phức. Lão quỷ gật đầu, đương nhiên rồi, sắp trời còn sớm, trên đường không có mấy bóng người, hai người sách đồ tới lui trong xe cũng không gầy chú ý mấy. Lão quỷ tới quý đường đường, tưởng đang ngủ, đầu tiên không nói gì, Sau đó Nhạc Phong lại bước qua ôm cô, ánh mắt của lão quỷ đảo qua đảo lại, chỗ bằng dính trên tay chân cô, về mặt rõ ràng có chút nghỉ hoặc. Lúc Nhạc Phong lên xe, ông ta cuối cùng không nhịn nổi, ghé vào cửa xe hỏi anh. Người anh em, không phải cậu kỳ chuyện với phụ nữ đấy chứ? Ông ta nói xong, lại dùng miệng hật hất về viết quý đường đường đang ngồi đằng sau. Nhạc Phong biết ông ta nghĩ sai, cũng mày đã sớm chuẩn bị. Không phải bạn gái của tôi, cô ấy có thật động kinh. Có lúc lên cường bệnh sẽ đánh người loạn xạ, đành phải trói lại vậy. Lão quỷ thở phòng một cái, về mặt có chút xấu hổ, cười hà hà, tìm bậc thăng đi xuống. Tôi đã bảo mà, với vẻ tuấn tú phòng độ của cậu em tôi đây, việc gì phải dùng sức mạnh với phụ nữ chứ? Nói xong, lấy nhìn quý đường được mặt mày cũng không tệ, nhưng anh có lời thật lòng, đừng bỏ ngoài tay, tìm phụ nữ, đừng chỉ coi vẻ bề ngoài, dễ nhìn hay là không. Bệnh động kinh không dễ chờ như vậy đâu bệnh này có gì chuyển hay không cũng ảnh hưởng đến đời sau đấy Nhớ suy nghĩ cho kỹ trước khi kết hôn. Chuyện kết hôn phải cẩn trọng. Một quan tâm bình thường, nghe nói về thế tục mà dài dòng. Nhưng từ khi ở bên quý đường đường, những suy nghĩ thế tục này đã xa đến không tưởng. Nhạc phong bất tắc dĩ cười cười. Ngài người ra vỗ Vũ phải lão quỷ. Đại ca, xin đà tạ Mọi chuyện xong xuôi rồi. Nếu như người còn lành lặn, nhất định sẽ đến cửa tạ lễ. Nếu thực sự kết hôn, trợ mừng nhất định Sẽ không thiếu phần của anh. Đã nhắc đến triệu bừng rồi cơ đấy. Thật là. Có thể tình thấy tình cảm là rất thần thiết. những người mình vừa mới nói. Lại có ý chia rẽ. Lão quỷ lập tức hối hận. Lắp bắp vẫy tay chào tạm biệt. Đương nhiên rồi. Đương nhiên rồi. Xa khỏi thị trấn xã Sở Hùng không lâu. Ước chừng sau khi đến thị trấn La Xuyên. Quy đường đường liền tỉnh. Cô không phải tự nhiên tỉnh lại. Mà là bị thứ gì đó dày bò. Làm cho bừng tỉnh. Còn chưa mở mắt thì đã có thanh âm nghẹn ngào, dãy ruộng phát ra. Nhạc Phong nhanh chóng đỗ xe bên vèn đường. Xe còn đang chưa dừng hẳn, toàn thân cô đã co giật liên tục, vẫn cố sức rằng băng dính trên tay chân ra. Nhạc Phong bước qua bảo cô ngồi xuống, cô vẫn nhận ra Nhạc Phong. Nhưng ngày lập tức, toàn thân vạn vẹo, khẳng rộng gọi anh. Nhạc Phong, tiếng chuồng ổn quá, tắt đi, tắt đi, tắt đi tắt đi. Chắc hẳn ý thức của cô không còn tỉnh táo, lại còn nói là tắt đi. Nói như cái chuồng kia là có công tác vậy. Nhạc phong cuống quýt không có cách nào. Anh căn bản không nghe thấy tiếng chuông. Tặng thế nào đây? Hỏi cô, cô đã nói không thành tiếng. Thân thể thì một bực dạy ruộng, thỉnh thoảng thống khổ kêu đền. Nhực đầu quá, nhạc phong giống như muốn nổ tung ấy, ồn quá. Nói được một hai lần, đột nhiên lao đầu tông vào ghế dựa trước mặt. Lưng ghế lại mềm, không có hiệu quả giảm đau nhức gì cả. Cô lại vùng vẫy định tông vào cửa xe. Nhạc phong ôm chặt lấy cô, mặc cốt đụng vào lồng ngực của mình, ngực phát đau. Anh lại đại khái đoán ra được tiếng chuồng này chắc chỉ có quý đường đường nghe thấy. Có người nói lỗ tài còn người chỉ nghe được những âm thanh giới hạn trong khoảng từ 20 đến 20.000 hét. Những âm thanh có tần suất thấp hơn là sóng thấp, có thể dùng để giết người. Anh nghĩ hiện giờ hẳn là quý đường đường đang nghe thấy thứ âm thanh ấy. Nếu không, cô sẽ không đau tớn như vậy. Từ tôi hôm qua đến giờ, Xảy ra nhiều chuyện có mà tưởng tượng được như vậy, nhất định là do tần gia sở trò quỷ. Nhạc Phong bỗng nhiên hối hận, sao không đầm chết tần thủ nghiệp luôn đi? Chưa biết chừng vì đã thà chừa chết, lại càng tìm đến hại đường đường. Nhạc Phong nén nước mắt, đường đường à, anh thực sự không nghe được, có phải do chuồng ở gần quá không, anh ném đi được không? Quy đường đường chỉ ra sức lắc đầu, lắc được một nửa, càng gợi đau đến phát run. Nghĩ lại, lỗ linh là thứ quan trọng như vậy, chắc cô cũng không đồng ý ném. Ném không thể ném, giúp cũng không thể giúp. Nhạc Phong bây giờ chỉ có thể ôm chặt lấy cô, cho cô tự tổn thương chính mình. Càng không ôm chặt cô, càng cảm nhận được rõ ràng sự co giật không thể khống chế từ sâu bên trong cô. Nhạc Phong vùi đầu bên hõm cổ của cô, cắn răng cùng cô vượt qua cơn giải vỏ ấy. Một lát sau, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt hơi ươn ướt, dính dính, mềm mềm, lại không giống nước mắt. Trái tìm Nhạc Phong thót lên một cái, ngần đầu lên nhìn, hai mắt của cô Lộ mũi và tai đều có máu chảy ra Trên mặt máu hòa với nước mắt Loan lộ vô cùng Thật khiếu đổ máu cũng thế thảm không hơn thế này Nhạc phong gần như sụp đổ Anh đưa như phát điên Trả sức rút khăn giấy Vừa giúp cô lao máu Vừa run rảy lầm bẩm lặp đi lạp lại Đường đường, em đừng có thế, đừng như vậy Cũng không biết qua bao lâu quy đường đường bình tĩnh trở lại Là kiểu đột nhiên bình ổn trở lại Thân thể gần như trong nháy mắt yên ổn lại Mềm nhũng không chút thấy hô hấp, mắt mở ra to to nhìn trần trần xe, sau đó chậm rãi nhắm lại. Nhạc Phong run rẩy vươn tay thăm dò hơi thở của cô, cung mày còn có hơi ấm nhẹ nhẹ, lại nghe nhịp tim của cô, tuy rằng yếu ớt, nhưng từng chút từng chút vẫn là dấu hiệu của sự sống bệnh. Nhạc dưng lại có một thứ cảm giác hạnh phúc như vừa sống sót qua một kiếp nạn. Anh thận quý đường đường nằm ở kế sau, kéo chăn đắp lên người cô, cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cô. Đường Đường em nghỉ ngơi một lát đi, đến cồn mình rồi ăn một bữa ngon lành. Quay lại gây lái khởi động xe, Nhạc Phong mới nhận ra mình đã rời hết cả người. Lúc này nắm vô lăng, canh tay tề dần như không thuộc về mình. Anh lái một lúc, lại nhìn quý đường đường qua gương chiếu hậu, hoàng mang mà nghĩ, con người đúng là càng chịu nhiều giải phò thì yêu cầu càng ít, hy vọng cũng càng bé nhỏ. Trước đầy lúc chưa có bạn gái, trong đầu có rất nhiều hình mẫu, phải đẹp, dáng người chuẩn, tính tình dịu dàng Hiệu lòng người, hiện giờ đối với quý đường đường, anh thực sự không có yêu cầu gì, chỉ mong cô có thể khỏe mạnh. Hơn một giờ chiều thì đến côn minh, nhạc phong rừng xe bên ngoài một khu ẩm thực, hỏi quý đường đường, cô muốn ăn gì. Cô vẫn giữ từ thế kia, mắt đã mở ra, nhưng chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm nóc xe, hỏi gì cũng không nói. Bây giờ nhạc phong chỉ đoán là cô bị mệt, cũng không muốn làm phiền đến cô. dừng xe xong thì chạy qua cửa hàng đồ ăn bên cạnh, mua không ít đồ ăn nhẹ. Lúc lên xe, vừa cuối đầu lật mấy món trong túi vừa hỏi cô Đường đường, em ăn cơm gà hay xíu mại? Không có động tĩnh Nhạc Phong lại bắt đầu quay hỏi cô một lần nữa. Cô vẫn nằm như vậy mở mắt to, thỉnh thoảng chớp chớp một cái, bè mặt bình lặng vô cùng. Hỏi đến lần thứ ba một suy nghĩ trong đầu đột nhiên nhảy ra Nhạc Phong bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi Ảnh giết túi nì lồng trong tay căng thẳng gần như không thở nổi nhẹ giọng hỏi một câu Đường đường Có phải em không nghe được đúng không? Hỏi xong, trong sẽ yên lặng đến chết chóc. Không khí xung quanh dường như, nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhạc Phong buông túi, tay phải xiết chặt, đấm mạnh lên cửa xem một cái. Âm thanh rất vang, nhưng Quý Đường Đường vẫn không có phản ứng gì. Thậm chí, mắt cũng không chớp lên một cái. Nhạc Phong lạnh hết cả lòng, anh vươn tay qua cua trước mắt cô. Quý Đường Đường sừng suốt một chút, quay lại nhìn anh. Ánh mắt rất lạnh nhạt, Nhìn xong lại rũ mì mắt xuống côi phục lại trạng thái khi trước. Nhạc phong còn chưa kịp tiêu hóa sự thực là cô không thể nghe thấy. Đã bị ánh mắt vô cùng xa lạ này của cô làm cho phát hoảng. Anh ngây thờ mười mấy giây dùng di động gõ gõ vải chữ. Đường đường, có nhớ anh không? Gõ xong giờ ra trước mặt cô Hiển nhiên là cô vẫn còn nhận ra mặt chữ. Xem xong lại quay đầu nhìn anh một cái nhíu mày, về mặt tựa như nói anh là ai? Sau một lúc Chắc là không thích ánh sáng từ điện thoại di động quá chói mắt, cùng nghiêng đầu sang bên kia. Nhạc phong nhìn cô, bôi ngập ngừng không nói nên lời. sau một lát anh lại nghe thấy tiếng cười của chính mình, xa lạ như là một người khác phát ra, lại vô cùng chùa xót. Cười mãi cười mãi, nước mắt liền chảy ra. Nhạc phong lao mặt, bỗng nhiên đập mạnh đầu vào tay lái. Đau thì đau, nhưng không đau bằng nỗi đau trong tim. Anh thực sự muốn lao ra ngoài, chỉ trời vạch đất ra mà chửi một trận thống khoái. Còn mẹ nó chứ, còn tệ hơn nữa không? Có giỏi thì ráng một phát xét xuống đây, bột thẳng vào cái xe này này. Cho cả người cả xe, chạy đến cho cũng không sót đi. Tức thì tức thật, hẳn thì hẳn thật, đường lại vẫn phải đi. Nhà phong hỏi thăm suốt dọc đường. Đầu tiên lái xe chạy đến thẳng bệnh viện tỉnh. Cựa bằng dính trên tay, chân của quý đường đường ra, kéo cô xuống xe đi tìm bác sĩ. Quý đường đường rất chống cự, còn dùng cánh tay hút anh một cái. Cuối cùng dùng sức không bằng anh bị anh kéo xuống sau, sau khi xuống xe, cô vô cùng là vô tức giận, không ngừng trừng mắt với anh. Nhạc Phong vừa khổ sở vừa buồn cười, nghĩ cô thật giống một đứa trẻ ba tuổi. Người xếp hàng rất dài, Nhạc Phong cũng chẳng màng đến văn hóa xếp hàng gì nữa, chân thẳng vào chỗ đầu tiên, người bị đẩy ra vô cùng tức giận, định quát anh. Nhạc Phong vũ một tờ 100 nguyên xuống, người nọ sừng sốt một lúc liền im bặt. Quả tài bội họng ở tầng 3, người chờ thang máy cũng rất đông. Nhạc Phong kéo quý đường đường lên cầu thang. Có nhiều lần, cô bám chặt lấy tay viện không chịu đi. Lại bị Nhạc Phong kéo đi. Ba tầng lầu ngắn ngủi. Nhạc Phong vừa ôm vừa kéo đến toát bổ hôi. Lần cuối cùng còn quát cô, bởi vì cổ đã bị cô cào cho hai vết. Quý đường đường bị quát xong thì cũng ngoan ngoãn nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh. Cái kiểu cực kỳ cực kỳ cảm thủ. Đến cuối cùng Nhạc Phong thực sự bị cô làm cho không còn gì để tức. Bác sĩ khỏa nhĩ Là một ông cụ hơn 60 tuổi, đèo kính lão. Đầu tiên, ông tàn lấy một miếng móng ngựa, gọi bên tay cô một cái. Sau đó, cầm chuối đèn mà đẻ đè bên hát lên. soi hết tay, phải đến tay trái. lúc xoài phải ấn đầu cô qua một bên. Lần đầu tiên ấn tay, đã bị cô vùng tay gạt xuống. Bốp một tiếng giòn tan. Nhạc phong nổi cáo, vườn tay ra giữa hai tay cô lại. Ấn xuống không cho Ngọ quậy. Quy đường đường lại tức giận, nhìn anh chằm chằm giống như muốn cắn anh hai phát vậy. Xoài xong, ông cũng ghét đầy đầy cọng kính mà nói. mà nghĩ không bị hư hại, nhưng trong lỗ tai lại có máu, thật là kỳ quái, có đột nhiên không nghe thấy gì à? Nhạc phòng gật đầu. Bác sĩ, có chữa được không, có nghiêm trọng không ạ? Ông bác sĩ đã hơn 60 tuổi rồi, chất hay nói mấy câu bừng cua, dính trái dính phải, mà không có trách nhiệm. Tình hình của mỗi người sẽ khác nhau, nói không chừng, ngày mai lại ổn lại, cũng chưa biết chừng từ nay về sau sẽ điếc đấy Có người nhìn tuyết mà không đeo kính râm, lập tức quáng tuyết, không phải cũng đột nhiên không thấy gì sao. Còn em ông chứ, nói có lý lắm ấy, nhưng có nửa điểm tác dụng không chứ. Nhà phong nén giận, vậy sao cô ấy lại không nói được? Nếu như điếc từ nhỏ, thì đồng thời cũng sẽ bị câm, không phải là không biết nói, lại nói, chính là cô ta cũng không nghe được, dần dần sẽ quen với việc không nói chuyện. Câu xem hiện giờ, thần trí cô ta có chút vấn đề, Trước kia vẫn bình thường đúng không? Chắc bị cú sốc gì đó lớn lắm. Một số người sau khi chịu cú sốc lớn không nhất định là điếc nhưng có thể phát điên đến ngờ ngẩn. Chắc cô gái này cũng bị đồng thời cả hai. Thế có chữa được không? Bây giờ tôi cứ kề đơn thuốc uống đã thử xem có hiệu quả hay không. Thời gian khám không có nhiều thuốc đại kề một đơn dai răng rạc lại còn không hề rẻ. Nhạc phong biết toàn là những loại thuốc an toàn không dễ xảy ra rủi ro. Có tác dụng không cũng không biết. Nhưng có chút hy vọng cũng được. Anh đưa quý đường đường đến trước cửa quầy thuốc mà chờ. Mới đầu còn nhìn cô được, thế nhưng đến lúc lấy thuốc phải lấy túi đựng thuốc còn mẹ nó chứ. Mới được 2 giây đồng hồ, cô đã chạy đi đâu mất. Nhạc Phong thực sự là muốn chết đi cho rồi. Chạy khắp bệnh viện tìm cô, gần như đã tìm hết từng tầng lầu, từng phong bệnh. Cuối cùng mặt trời cũng sắp xuống núi mới tìm thấy cô ở cạnh bồn hoa trước sành chờ bệnh viện. Cô đang ngồi xổm dưới đất, nhổ từng hoa vàng nho nhỏ. nhỏ. Mọc trên đất, trong tay đã có một bó to Xanh xanh vàng vàng Còn xen lẫn cả mấy cây bổ công anh Nhạc Phong tức điên lên Bước tới kéo cổ dậy, mắng cho một trận Nửa ngay trời, anh coi như Đã chịu đựng đến cực hạn Quy đường đường mới đầu không lên tiếng Một lúc sau, chắc là bị mắng ghề quá Thấy ấm ức, lại thấy sắc mặt Anh hùng dữ, trong lòng hơi sợ Lách tách lách tách rời nước mắt Vừa khóc vừa dùng bút bàn tay Lỏ nước mắt đi Tay cô đang cầm một bó hoa to Mỗi đần lau lại quệt qua mắt một lần. Vun cỏ dính hết vào lông mi. Cô vừa mới khóc, Nhạc Phong đã mềm lỏng. Nghĩ một chút, lại thấy hối hận. Bản thân đã thiếu kiên nhẫn. Bây giờ chẳng phải là cô ấy không biết gì hay sao? Mình còn so đo với cô ấy làm gì chứ? Đình dỗ cho cô, cô lại không để ý. Vừa lau nước mắt, vừa đi ra ngoài. Nhạc Phong đành phải lẹo đéo đi theo. Trên đường đi kéo cô mấy lần, đều bị cô khóc thút thít cả tay ra. Xả đến cửa bệnh viện Cô ngồi xuống cái ghế dài, lại không chịu đi nữa. Nhạc Phong bước qua ngồi cạnh cô, lập tức bị cô đẩy ra. Nhạc Phong đành phải theo ý cô, tự mình cắm tay vào túi quần, đứng bên cạnh. Tray lại cô thì rất nhạt nhã, cầm đống hoa hoa cỏ cỏ trên tay, trải ra trên đầu gối. Vàng để với vàng, xanh để với xanh, ông dùng nhạt nhạnh. Nhạc Phong xem được một lúc thì đói bụng, buổi trưa anh chưa ăn gì, đồ con để trên xe độ ở đằng kia. Lười qua lấy, tay gần đó có bán khoải nướng. Liên đi qua mua hải cổ. Lúc quay lại, anh đứng một bền bóc. Khoai lang rất là thơm. Vừa lột vỏ ra, mùi đã bay trả bốn phía. Nhạc phong còn chưa cắn. Khoe mắt đã liếc thấy quý đường đường không thích hợp. Quay đầu lại nhìn. Cô không nhặt hòa nữa. Ngần đầu nhìn chăm chăm củ khoai trong tay của anh. Nhạc phong nhìn cô một cái. Lại nhìn củ khoai lang. Muốn ăn có phải không? Anh vừa nói vừa bước qua. Xích ra một chút đi. Cho ra ra ngồi. Tuy là cô không nghe được. Nhưng vẫn biết nhìn sắc mặt động tác người khác. Ngoan ngoãn dịch sang bên cạnh, nhường chỗ, không tranh chỗ với ảnh nữa. Nhạc Phong vẻ một miếng từ củ khoai vừa bóc vỏ ra. Nào, mở miệng ra. Quý đường đường do dự một chút, mở miệng thật là khéo. Cắn một miếng nhỏ ăn ăn. Ăn xong lại nhìn Nhạc Phong, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều. Cô vừa ngoan ngoãn trở lại thực sự là cũng rất khiến người ta đau lòng. Nhạc Phong lại bẻ một miếng cho cô. Ăn được vài miếng, chắc cô cũng nhận ra. Nhạc Phong đối tốt với mình, còn nhìn anh cười một cái. Nụ cười này khiến cho Nhạc Phong cười sắp rả nước mắt. Nỗ lực bình tĩnh lắm mới tiếp tục bẻ khoai cho cô được. Được một lúc, thấy khóe miệng cô dính một ít vụn. Trong lòng buồn cười, ké lại lau giúp cô. Lau xong, chân nhận ra hai người đang cách rất gần. Ánh mắt của quý đường đường, ngay trước mặt, cách chưa đẩy 5cm. Con người đen lái tựa như một đậm nước sâu. Hàng vi dài thoáng rung lên nhẹ nhẹ. Hơi thở, Nhạc phòng bỗng trở nên dồn dập cúi đầu triền miên, trên bôi cô một chút. Sau khi tách ra, quy đường đường dường như hơi đỏ mặt, đầu cuối gặm. Nhạc Phong nhìn cô, bỗng diện cảm khái, biết cô không nghe được, vẫn không kìm được mà nói cô. Đường đường, sao em lại thế hả? Có phải là ai cho em ăn thì em theo người đó đúng không? Mới một cụ khoai thôi, em đã để người ta hôn rồi. Còn nguyên tắc một chút được không? Trước đây anh đối tốt với em, đều là công toi có phải không? Còn định tiếp tục nói, quy đường đường bỗng nhiên rơ tay lên, nâng một đo hoa cúc vàng như đưa cho anh. Đo hoa đã khổ quắt, nhanh hoa cũng đã bị nằm nắm đến biến sản. Nhạc Phong bây giờ sửng suốt một lúc, vươn tay nhận lấy. Một ngày một đêm qua, mọi chuyện cứ dồn dập mà tới. Trái tim tựa như bị ngâm trong nước đắng. Chỉ cần co rút lại là vị đắng trảo lên. Nhưng chỉ một đo hoa không tên lại khiến cho anh nếm được mùi vị ngọt ngào giữa những chát chúa cay đắng. Lấy chiếc ví sạc của mình ra trước mặt cô, nhất bông hoa vào ngăn được ảnh trong rút, Quy Đường Đường rất vui, lại cúi đầu sắp xếp đám hoa cỏ kia. Nhạc Phong thở ra một hơi, mỉm cười nhìn cô, thỉnh thoảng vươn tay xoa xoa đầu cô. Một lúc sau anh rút chìa động, lần tìm danh bạ, bấm số của Đầu Trọc. Đầu kia nhanh chóng bắt máy, chuyện đầu tiên mà Đầu Trọc nói là xin lỗi anh. Xin lỗi như Phong tử, chuyện nhận tử, anh thực sự không đi được. Mau ca vì chuyện này mà chửi anh mấy lần liền. Anh cũng thẹn lắm, không dám gọi điện cho chú. Nhãn tử ư, nhạc phong xứng rốt một chút, bây giờ mới nhớ ra lần liên hệ gần nhất với đầu trọc là vì chuyện thập Tam nhãn bị hại. Lúc đó vốn định tìm bạn bè đông đông một chút để tiến nhạn tử đi, sau đó lại vì chuyện của đường đường, nên cũng hoãn lại. Tính ra thập tàm nhạn cũng chỉ mới được mấy tháng, vậy mà trong lòng anh cứ ngỡ như đã qua mấy thế kỷ rồi vậy. Lâu đến mức, Đầu trọng nhắc đến nhãn tử. Anh mới mệt mỏi đến mức không xúc động. Nhạc phong vươn tay dài giành mì tầm. Không nhắc chuyện đó nữa. Đầu trọc tôi tìm anh có chuyện. Chuyện lớn. Tôi nhớ hồi trước anh chạy công trình bên Quảng Tây nhiều. Bạn bè hai giới, hắc bạch đều có quen. Có thể hỏi thăm một người giúp tôi được không? Đầu trọng rất thoải mái. Chuyện nhỏ, là ai vậy? Một người tên là Thạch Già Tín. Đầu trọng ừ một tiếng. Còn gì nữa không? Cho thêm chút thông tin đi. Là Nam khoảng 26-27 tuổi. Còn gì nữa không? Không, đầu trọc suy nghĩ một chút, chỉ có cái tên, hơi khó đấy. Nhạc phòng bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Đúng rồi, anh ta có một cô bạn gái tên là Vưu Tư. Tôi nghe nói trước kia, hai người họ học chung đại học. Nếu anh nhờ được người có quan hệ, tra thử lại bản sao lưu tốt nghiệp mấy năm trước, chắc chắn sẽ có mảnh mối. Tin tức này rất thèn chốt, giọng nói với đầu của đầu trọc nhẹ nóng hơn. Vậy thì dễ hơn rồi. Một người thì khó tìm, nhưng biết chừng lại trùng tên. Nhưng hai người lại còn học đại học chung, phạm vì đã nhỏ hơn nhiều. Có cần gấp không? Gấp chứ, chuyện cứu người. Nguyên nhân sau này sẽ kể, càng nhanh càng tốt, nhờ anh đấy. Đặt điện thoại xuống, nhạc phong gần đầu nhìn quý đường đường. ánh nắng chiều phủ lên gương mặt cô, đường nét lộ ra vô cùng dịu dàng. Nhạc phong nhẹ giọng nói chuyện với cô. Đường đường, anh biết cho dù là em hay là mẹ em, đều không mong muốn quay lại bát vạn Đại Sơn một lần nữa. Nhưng giờ em thế này, ngoại trừ nhà họ Thịnh, anh thực sự không nghĩ tới lối thoát nào cả. Có câu, bỏ quyết giải có móng tay nhọn, Thịnh Gia có thể giữ địa vị ngang hàng với Tần Gia bao nhiêu năm như vậy. nhất định là có chút bản lĩnh, có thể tìm được thạch gia tín, bảo anh ta đưa chúng ta đến bát vạn Đại Sơn. Vậy có thể trượt lành cho em, nói không chừng. Nói không chừng, sẽ có cả biện pháp để đối phó với nhà họ Tần. Giọng nói của anh thấp dần, con đường đến Thịnh Gia này cuối cùng là lành hay giữ. Anh không dám cam đoan. Nhưng cho dù là tuyệt lộ, thì cũng vẫn là một con đường đi. Còn tốt hơn so với việc đứng nguyên tại chỗ. Không phải có câu tìm được đường sống trong chỗ chết hay sao. Anh nhẹ nhàng phụ lên bàn tay của quý đường đường. Đường đường, em nói thử xem. Quý đường đường không nhìn anh. Tay kia cầm một đóa bổ công anh lên. Xã sức phồng bồm thổi một cái. Cục bông màu trắng kia thành vô vàn cọng nhỏ, phiêu đáng. Nhanh chóng không biết bay đi đâu. Nhạc phong thở dài. Nhớ tới thẻ sim mà lão quỷ đã cằn dặn ảnh đổi. lấy di động ra, đầu tiên chuyển danh bạc vào bộ nhớ của máy. Chuyển được phân nửa, bỗng tới một dãy số, đều là điện thoại nhà. Lại còn có hai cuộc trò chuyện, mãi mới nhớ ra là của thần côn gọi. Nhạc phong bỗng nhiên tên nhớ tới thần côn. Cái lão rõ ràng chẳng có bản đánh gì, nhưng luôn đánh vậy đánh bạc, đánh xài được tình huống nguy hiểm của đường đường. Giờ đang ở đâu đây? Nếu như có anh ta ở đây, sự tình có thể biến chuyển gì không cớ chứ? Thần Côn là một kẻ rất quỷ quái, thế nhưng khi tiếp xúc với anh ta, bạn lại tự nhiên mà đón nhận cái sự kỳ quái đó, đồng thời không muốn đi tìm hiểu, nghiên cứu quyền nhân của nó làm gì. Nhưng người bình thường trải qua thời kỳ phản nghịch hoặc có ăn chơi trụy lạc gì cũng chỉ duy trì liên tục tối đa vài năm, sau đó liền ngoan ngoãn quay về lấy vợ sinh con, ăn uống, buồn bán, sống qua ngày. Thần Côn thì khác, anh ta vác cái bào tải trải nghiệm cuộc sống của mình vào Nam ra Bắc, chạy đồng chạy Tây. Dũng cảm tiến tới 20 năm trời, không hề có dấu hiệu dừng lại gì cả. 5 phút đồng hồ trước kia, khi gặp được thần côn lần đầu tiên, Nhạc Phong đã cho rằng anh ta là một kẻ khoái đạn. Từ sau 5 phút đồng hồ đó cho đến tận 7 giờ, đều chỉ gán cho anh ta một từ để hình dung, có bệnh. Có điều có bệnh cũng không trở ngại anh kết giáo với người bạn này. Vì người này tuy là có bệnh, nhưng đồng thời cũng có ưu điểm khác. Ví dụ như có thể giải buồn, làm cho hê, người hay chó ngáp phải ruồi, Giải quyết được vấn đề nguy nạn Chịu được châm trọng Không bao giờ giận đến ngày thứ hai Cho dù có bị quát, bị giày thế nào Thì hôm sau gặp vẫn cười hì hí Như gì lạc chuyện thế Cho nên dần dần đám nhạc phong cũng quen Có một nhân vật như vậy trong đám bạn bè của mình Tần côn bình thường Vẫn qua lại những đời hoang vắng hẻo hút 10 ngày nửa tháng mới quay trở lại Chỗ người bình thường sống Đều điều tiết vài ngày Ngoài trừ tài khoản quy quy ra Anh ta không có bất kỳ phương thức liên lạc nào cả mà trong muốn ban đầu của mở tài khoản Quy Quy còn chẳng phải là để giữ liên lạc với bạn bè mà là để cho tiền chơi trò tìm cặp. Nhạc phong còn cần có lần đắc đến thần côn lúc nói chuyện với Mào Cà. Anh ta nói coi, lão này không lấy vợ, cũng không có bạn bè gì, toàn chú rút vào thầm sơn cùng cốc. chuẩn còn không thấy, anh ta thực sự không thấy buồn sao. Lúc đó Mào Cà đang pha trà, anh ta dơ chén trà lên lắc lắc nỗ lực dùng thứ nước không đủ độ sôi của cả này để lách tách lá trả ra. Sau đó đặt cái chén xuống, nhìn chăm chăm đám bỏ Tây Tạng đi ngang qua nhà khách mà nói. Anh ta vô cùng cô đơn. Nhạc Phong phì cười tại chỗ mau ca cũng không nói gì nhìn anh ta chằm chằm một cái sâu xa được một lúc nhạc Phong cười cười rồi lại thẳng người nói cũng đúng. Cuộc sống của đám Nhạc Phong với thần côn căn bản không có điểm chung cho nên không có việc gì cũng sẽ không nhớ đến chuyện đi tìm người này. Muốn tìm, con phải chờ anh ta đến Quy Quy. Nhưng thần côn lại khác. Anh ta ghi số của đám nhạc phong vào một cuốn sổ nhỏ. Mỗi lần muốn đi đâu tám hiểm, đều gọi điện loại báo tin. Tôi sắp đi đến chỗ này, chỗ kia đây. Nhạc phong phối lần nhận được mấy cuộc điện thoại kiểu này đều mắng anh ta té tát một trận. Thịt đi đầu thỉ đi, liên quan cái rắm gì đến ông đây? Thần côn tuyệt không để ý. 10 ngày nửa tháng sau lại gọi điện báo bình an. Tiểu phong phong, anh đã bình an ra ngoài rồi. Lần nào cũng bị quát, lần nào cũng ý nguyên như vậy. Sau này nói chuyện với đám Mao Ca, mới biết bọn họ cũng nhận được mấy cú điện thoại ý chàng. Mao Ca nói, có ai là không hy vọng được người ta nhớ đến chứ? Có ai không bơ ước, có một gia đình chứ? Đi nơi đầu cũng có thể báo về để một tiếng mà. Thần con một thân một mình, anh ta hẳn đã coi chúng ta là người thân. Ngày nào đó anh ta thực sự không còn đi ra nữa, coi như là nói tạm biệt với chúng ta. Sau lần Mau Cà nói vậy, Nhạc Phong nhận điện thoại cũng ít khi quát anh tàn nữa. Thỉnh thoảng, còn có thể dặn dò đôi ba câu, ví dụ như cẩn thận, chú ý các thứ. Mỗi lần nói vậy, thần côn đều cảm động đến nước mắt đừng trọng. Tiểu Phong Phong, anh sẽ nhớ cậu lắm đấy. Trong lúc Nhạc Phong đang hiếm hoay vì vấn đề của quý đường đường mà nhớ nhung thần con, anh ta lại hiếm hoay không nhớ đến mấy người bạn không hiểu nhận gì này. Trên thực tế, anh ta sắp sợ đến mức hư gàn cả rồi. Chuyện phải nói từ buổi đêm hai ngày trước. Đêm đó, thần côn đang ngủ say, đột nhiên bừng tỉnh. Đang trả vẹt bấm đốt ngón tay tính toán. Bỗng nhiên điếc thấy trên vách đá có một cặp mắt đỏ le sợ đến mức thét một tiếng nhảy bắn cả lên. Tiện tay cầm lấy cái bánh bao phi qua. Đập trúng hay không thì không biết. Thế nhưng cặp mắt kia sau một khắc vậy mà ở ngày trước mắt. Vèo một cái xẹt qua má phải của anh ta. Đam lùng dày vất qua ra. Nửa bên mặt của thần con cứng đờ. Vài ba phút chưa cử động lại được. Chỉ bằng hai ba giây lướt qua này, thần côn có thể phán đoán sơ bộ đây là một loại côn trùng. Thứ đỏ cạch kia chính đặt trọng mắt trên thần coi lông, độ dài chắc hẳn bằng nửa cánh tay người. Nhưng quay xỉ ở chỗ, con côn trùng này chăng không có mọc cánh. Nó làm sao có thể nháy mắt từ trên vách đá cao mà veo một cái đến trước mặt anh ta được. Tốc độ nhanh gần như đạt ra khỏi nòng xuống vậy. Thần côn nghĩ nghĩ Anh ta có thể đã phát hiện ra một loài động vật không nằm trong sự hiểu biết của con người, chưa biết chừng còn là từ thời tiền sử. Suy nghĩ này khiến cho anh ta vừa lo vừa mừng. Lo là vì không biết tính chất nguy hiểm từ khả năng sinh tồn nhất định của sinh vật này, ví dụ như con dịch độc, có khai độc vần vân và mây mây. Nghiệp lớn một đời của anh ta không muốn cứ thế mà tiền phong, hiến dần cho khoa học. Vui là vì nhỡ đầu anh ta là người đầu tiên phát hiện ra thứ này. Vậy con côn trùng đó chẳng phải sẽ được đặt theo tên của anh hay sao? Lấy tiền gì cho hay đây? Có đêm đem cả quốc tịch của mình gắn vào không đầy nhỉ? Ví dụ như là Trung Hoa Thân Trung chẳng hạn. Thần Côn vốn định sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục vào sầu trọng núi tìm kiếm nơi trồn thần của người con gái mình vừa gặp đã yêu. thế nhưng giờ anh ta đã thay đổi suy nghĩ. Tình cảm đương nhiên quan trọng nhưng vì nhân dân mà cống hiến thành tựu trong ngành sinh văn học cũng vô cùng phong cách Nhận đầu trình người con côn trùng này có bí mật gì phát giải được bệnh ung thư chưa được AIDS, diễn được virus Ebola thì sao? Vậy nên thần côn thay đổi kế hoạch anh ta quyết định dừng lại đây một đêm tiếp tục tìm hiểu Ngày hôm sau thần côn hào hứng bắt đầu công việc tìm kiếm Tính ra anh ta đã vào núi hơn 10 ngày chỉ có 3-4 ngày trước gặp được người theo lý thuyết phải sớm đến nơi dấu quan tài mà ông cụ kia đã nói rồi xem ra vài lần tai nạn địa chất từ thời dững nước đã ảnh hưởng rất lớn đến tên núi địa phương. Thần côn kỳ thực đã chuẩn bị tâm lý tay không mà về. Nếu không tìm được, sự xuất hiện của con côn trùng này coi như trồng thêm được một cốc cây đi. Hôm nay, anh ta leo lên lèo xuống, lấy cảnh cây làm gậy, chọc chọc cỏ gõ một chút, không tìm được con côn trùng kia. Ngoài ý muốn vô cùng, lại tìm được một cái xác chỉ còn lại một nửa dưới đống lá khô. Quần áo trên thi thể vẫn còn, hẳn là dân bản xứ. Vị tiết trời đang lạnh, da thịt còn chưa thối dữa, mà khổ quát lại, bọc toàn bộ xương. Nửa vần thi thể còn lại đi đâu mất, thần côn cũng không đoán được. Có lẽ là bị giết hại nơi hoàng vắng, cũng có thể là leo núi trượt chân mất mạng, thân thể bị xói hoang cho hoàng thả đi mất. Với thầy hoàng giá, thực là đáng thương, đều là người đi đường, cho dù sống hay chết, gặp đường đều là truyền phận. Nơi tìm thấy thi thể ẩm ướt, địa thế thấp, cho người ở đây đến mùa mưa, một phần sẽ bị ngập úng Sân côn dùng cành cây đang thành một cái khung khổ sờ, kéo nửa cái xác đến một nơi cách sân động chỗ mình ngủ không xa. Chỗ này địa thế tương đối cao, về mặt phong thủy mà nói là con nơi che chắn dựa dẫm, coi như kẻ thấp hèn đoạt địa tuyệt hướng của quần may, đúng là quý đường đường, có nhắc anh ta mang rào theo. Đào đào bới bới trên đất, quả loà đào trong một cái hố nông, chôn người nọ xuống, lấp đất vào, còn lấy hai chiếc bánh bao trong túi ra, đặt nghiêm chỉnh trước bộ phận coi như là cầm cúng. Làm xong lại nghĩ đến con côn trùng kia, thâm dù chỉ bằng tốc độ tựa như hỏa tiễn của con côn trùng đó. Tôi này không đắc thủ được cũng dễ hiểu. Không tìm được cũng có lý do của nó. Đêm đêm thần côn ôm một bụng đầy phiền muộn đi ngủ. Đến nửa đêm lại tỉnh dậy. Lần này không phải vô cớ tỉnh lại. Anh ta vảnh tay cẩn thận lắng nghe. Không sai, bên ngoài có tiếng gặm giường kèn két. Hoàng dần dã lĩnh. Mấy ngày trời không thấy người sống lại nghe thấy âm thanh quỷ dị này trong đầu không khỏi rợn rợn thần côn nuốt nước miếng con rào ôm vào trong ngực trun lầy bẩy cắn gượng tiến đến cửa động thò đầu nhìn ra ngoài cũng không hiểu sao phàm là những tình cảnh như vậy ánh trăng lúc nào cũng sáng trưng khiến anh ta có thể nhìn rõ ràng những chuyện đang xảy ra ngôi một ban ngày anh ta dựng đã bị đào ra một nửa nửa cái xác lộ ra bên ngoài có thứ gì đó đen thủi lùi đang động đậy nơi lồng ngực tim thần côn đập thỉnh thịt Thứ kia hình như cũng không lớn. Nhưng tiếng gặm xương kèn két là thế nào? Giòn tan, nghe giống như đang nhài bánh quẩy. Từng miếng từng miếng, sai lăng hổ báo nhai xương người cũng không dứt khoát được như vậy chứ. Thần côn rủi rủi mắt, lại thò cổ ra. Thứ kia hình như đã ăn khá no rồi, ngần đầu lên. Hai con người đỏ lè sáng quắc. Đây, đây, đây chẳng phải là con côn trùng tôi hôm qua sao? Thần côn kinh hái thiếu chút nữa thét lên. Con côn trùng kia cựa quậy Hình như đang tiểu hóa, một lúc sau lại cúi đầu, lần này dường như là muốn đớp một miếng to, há một trước. Miệng của nó tương tự như miệng rắn, miệng của con người cùng lắm là mở được đến 30 độ. Nhưng miệng rắn, nhờ có cấu tạo đặc biệt, có thể mở đến 180 độ. Cho nên có người nói trong số các loài động vật, rắn là loài có thể mở miệng với góc độ lớn nhất. Nhưng tư thế há miệng của con côn trùng này, rõ ràng đang ngoài 180 độ. Hai cái hàm trên dưới khoa trường ngửa ra sau, sau đó hùng hằng cắn xuống, rắc một tiếng, sườn gãy một cách dễ dàng, ngay sau đó lại kèn két, kèn két, vô cùng chói tay. Lần này nó không gặp lâu, thần côn mắt thấy nó từ từ bỏ xuống dưới thị thể. Chỉ trong lát sau, cái xác liền bắt đầu chuyển động vụng về, giống như mọc ra mấy cái chân ở lưng, lại từ từ lui vào trong cái hố. Được một lúc, con côn trùng kia từ từ chui ra, thân thể quấy quấy lên mặt đất vài cái. Từng vốc đất lại rào rào đổ xuống, lấp đầy thành hình dáng ngồi mộ nhỏ. Lại nhìn con côn trùng kia gần như vèo một cái, lùi mình bắn đi, lại biến mất. Thần côn bây giờ mới thấy sợ. Người tựa vào vách động, hai chân ruồn như thế càng. Anh ta dùng tay bóp mặt của mình, lại giật mạnh tóc lên đầu. Đến lúc nghe răng nhắc miệng mới dưỡng tay. Không phải mình đang mơ, còn sầu kia đang làm gì? Ăn xong còn biết đường đem chôn tích trữ lượng thực ư. Còn nữa, còn con cùn trùng đó tôi hôm qua còn quan sát anh thế để làm gì? Chuẩn bị lương thực cả Đợt này không thể ở lâu. Thần cuốn vác bao tải nắm chặt con dao, lạo đào quay về. Trước tiên phải leo qua đỉnh núi, địa thế dốc. Hai ngày trước lúc đi xuống, anh ta còn phải dùng mông mà xuống. Giờ phải bò lên, lại còn phải mỏ mẫm. Tật là muốn lấy nửa cái mạng của anh ta. Vừa quỳ vừa gạt đất đá để điều mạng di chuyển, cũng không biết là gạt đến chỗ nào. Đột nhiên cảm thấy ngón tay Chạm phải thứ gì đó mềm mềm, lồng lá, con có cả độ ấm. Xuân lây bẩy, mà ngẩn đầu lên, sau hòn đá kia, một đôi con người màu đỏ dần hiện ra. Hai bên nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, mắt đen trứng mắt đỏ, cũng không biết là qua 3 giây hay nằm giây. Thần con hét một tiếng nhảy dựng lên, chạy lùng đùng, chọn bừa một hướng liều mạng chạy trốn. Phải nói sức lực kinh người vô cùng. Nếu là bình thường, lấy năng lực thăng bằng của tiểu não anh ta, đi trên đường núi như vậy Có chống hai cây gậy hai bên Thì cũng đổ trái nghiêng phải Lúc này không biết lấy thần lực ở đâu ra Không bị vấp cái nào Do bên tay vô phù thổi Bàn tay nắm chặt Còn dao đã đẩy mổ hôi tay Bao thải dây thường buộc trên vai Chính túi đẳng rào vụ bình bịch lên lưng anh ta Cũng không biết chạy bao lâu Lòng bàn chân bỗng nhiên đạp phải khoảng không Cả người không chịu khống chế Ngã nhào xuống phía dưới Đầu óc quay mòng mòng Cuối cùng lưng cách một tầng đối phải Tay chạm về mặt đất Xương cốt toàn thân như vỡ vụn, tay chân không thể cử động. Nhưng đáng sợ là vẫn còn ý thức. ước chừng khoảng 5 phút sau, mặt ca Trần phải đột nhiên thấu đau đói. Bây giờ có một hàm răng sắc nhọn cắn phập vào. Tiếp đó, cả người anh ta liền bị kéo đi. Tân con dùng chút sức lực cuối cùng ngần đầu đến nhìn một cái. Tư đồ chơi nhỏ xíu kia đang cắn chân anh ta. Thân thể ngọ nguội kéo anh ta vào một cây động. Tân con thầm nghĩ toi rồi, cũng không biết hàm răng của thứ này có độc hay là không. Nếu là thức độc chí mạng, một sinh mệnh đang yên lạnh sẽ tiêu tùng ở chỗ này. Hy sinh là chuyện nhỏ, nhưng những ghi chép quý giá của anh ta tích lũy suốt nửa đời người. Vậy làm sao bây giờ? Sớm biết tên này, thì lúc ấy phải để lại di thư. Nhờ đầu không ra được, thì nhờ ông cụ đó mang nửa cái bảo tàng kia, quyên tặng cho trường đại học hay bảo tàng nào đó cũng được. Nhờ gia đình bọn họ không hiểu, mang tâm huyết của anh ta đi làm củi đốt, thì anh ta thực sự chết không nhắm mắt. Đầu óc nặng chịu chịu. Ý tức có phần không tỉnh táo, tấm mắt bỗng nhiên trở nên u ám. Anh ta đã bị kéo vào một cái động sâu hóam, mùi hôi thối ẩm mốc sọc thẳng vào lỗ mũi. trong cao tối chập chờn ánh lửa ma trời. Phía dưới, người cồm cộm, cổ, giống như là xương cút bị vườn vãi. Bỗng nhiên có tiếng va chạm giữa đá và kim loại. Lúc này thần côn mới phát hiện, trong tay của mình vẫn đang nắm chặt con rào. Phát hiện này khiến cho anh ta vùi bừng đến phát điên. Tốt xấu gì, trong tay cũng có vũ khí Hôm nay nếu thực sự phải chết ở đây, cũng phải phản kháng một phen. Chết cũng phải kéo theo cái điệm lừng. Không giết được nó thì cũng phải chém cho một dao. Anh bảo cái thứ chết tiệt nhà mi dám cắn tà cửa chứ. Con côn trùng kia kéo anh ta lên một góc quất liền ngừng lại. Có thể là do đêm nay đã ăn no nên chưa có hứng thú với anh ta. Chỉ lè lưỡi liếm liếm chỗ đang chảy máu trên chân anh ta. Tần con bị liếm mà thấy gớm, thấy loại lưỡi dính dính như thế này, chắc chắn là có độc. Không có độc thì cũng rất bận Không chừng sẽ bị nhiễm bệnh Thần côn trộm nhìn con côn trùng kia Chùi xuống dưới một đống cành cây cỏ khô trong góc Sau đó nhanh chóng không nhúc nhích Xem ra là ngủ rồi Lúc này không giết nó còn đợi khi nào Thần côn căng thẳng Anh ta vuốt nước bọt Cầm dao trón chén đi qua Trọng động rất tối Chỉ có thể mơ hồ thêm một đống cỏ khô Thần côn hạ quyết tâm Qua to một tiếng chém xuống một dao Dao vừa chém xuống trong đống cỏ khô đột nhiên sáng lên Ánh sáng hẳn đã phát ra từ con người đỏ le le, vậy mà có thể rọi sáng gần 2 mét xung quanh. Hơn nữa, không chỉ một chỗ sáng là hai chỗ. Đầu óc của thần côn rối loạn, té ra đã có hai con đang ngủ trong này. Con côn trùng vọt ra, thần côn vừa nhìn liền biết chính mình đã nghĩ vớ vẩn. Cả hai nửa cái thân, xem ra một đau kia đã chém đứt được con côn trùng. Nhưng quỷ quái là nửa thân sau tự nhìn mọc mắt. Con này còn biết phân thân được ừ, càng chém càng nhiều ạ. Hai con côn trùng ngọ nguệ muốn chạy đi hai hướng. Có điều không biết phải đi vì phải mới bị chém đứt hay không. Tốc độ bơi đầu chậm đi rất nhiều. Trong thoáng chốc, đầu óc của thần côn lại trở nên đặc biệt nhanh nhạnh. Nhà giàu này coi như đã kết thù rồi. Nếu để bất kỳ con nào chạy thoát thì kẻ gặm xương khen két trong đêm trăng sau sẽ là anh ta. Không được, một con cũng không thể xót. Người có lúc nhanh trí. Thần côn làm một chuyện mà chính mình không nghĩ đến bao giờ. Anh ta hét lớn một tiếng Đặt mông ngã ngồi xuống, dùng sức tứ mông đè chết một nửa. Cùng lúc đó, như một kẻ điên, anh ta vùng tay chém xuống, liều mạng chém một nửa kia. Chưa đến lúc sinh tử thì không biết bản thân có thể chém nhanh như vậy. Phập phập phập phập, ánh rào chớp đến loảng loáng, miệng kêu a a, cảm giác thứ dây mông còn động đậy, lại điều mạng dùng sức từ hông ruồn xuống, hai biển phân tâm. Bây giờ, hai đôi hỗn loạn, cuối cùng dừng lại, mệt đến nỗi, từ ngón tay đến bờ vai đều đang run dậy. Trọng động rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe chính tiếng thở mạnh của anh ta. Con rào rớt xuống bên cạnh, lưỡi dao đã quằn lại. Thần Côn ngồi trên mặt đất, ngây ngốc nhìn thứ bị anh ta băm thành một thống máu thịt mờ hộ trước mặt. Anh ta không thấy là khi mình đã băm chết con côn trùng kia. Điều anh ta thấy lạ là lúc chém xuống, phát ra tiếng phập phập như là dao bổ lên tấm thớt. Lẹ nào dưới khoảng đất kia không phải là bồn đất mà là một tấm gỗ Thần Côn lại nghỉ một lúc, sau đó nhồm dậy định nhìn cho rõ. Vừa mới nhích người, đã đau đến sóc ứa nước mắt. Chụp sườn cụt đào đến tê tái tim gan. Vừa nãy không biết đã dùng bao nhiêu sức lực. Đào thế này, không thể để mông tiếp tục vả chạm nữa. Thần côn chống tay xuống đất xoay người. Sau đó dùng cùi trò và đầu gối từ từ bỏ về phía trước. Cầm do gạt gạt đất. Quả nhân phía trên là một lớp đất mỏng, dễ dàng gạt sang một bên. Trong động rất tối, nhìn không rõ. Thần con suy nghĩ một lúc. Lấy diệm trong hành lý ra, xem một miếng phải từ tấm chăn. Phần đầu xòe ra, phần đuôi thì xoắn chặt lại. Đầu tiên đốt phần dưới, ha miệng thổi thổi. Chờ ngọn lửa ổn định một chút, liền nhìn sang chỗ vừa mới gạt đất đi. Ngoài dự đoán của anh ta là một tấm gỗ, chắc đã có tử niên đại rất xưa. Vừa ẩm vừa nặng, đã bị bục chuống đừng đốt là nhiều. Cộng thêm vừa rồi bị anh ta liều chết ra sức chém. Lúc này không cảm thấy, giờ thì lại là nhìn những vết dao sâu như vậy, khiến cho mặt gỗ cũng biến dạng. Tân côn nhìn nhìn, trái tim bỗng nhìn thót lên một cái Anh ta cảm thấy trên mặt gỗ vốn đã có nhiều vết rạch. Hơn được cằn cứ vào những vết rạch đó. Hình như là chữ viết. Thần Côn liếm đếm bờ môi đã khổ khóc. Kéo cả tấm chăn ra, chầm lửa. Trong động có cảnh khô gì đó cũng bỏ vào đốt. Tạm thời nhóm được một đống lửa. Mượn ánh sáng từ đống lửa. Anh ta nhồm dậy, dùng rau khẳng hết lớp đất phủ đuền trên ra. Cuối cùng cảnh tượng nhìn hiện ra trước mắt. Thần Côn hoàn toàn ngây người. Đây không phải là một miếng hay nửa tấm ván gỗ bình thường Cạnh gỗ có gở nhô ra. Đây là tấm nắp trong của một chiếc quan tài. Không biết vì nguyên nhân gì, có lẽ do thiền tài địa chất, có lẽ do thế núi thay đổi, nắp quan tài bị bật ra, mà tại mặt trong bị lật lên. Có người đã viết rất nhiều chữ lên đó. Nói như vậy, những chỗ không có quá chính xác, bởi vì những chữ này không phải viết lên, giống như là dùng ngón tay hoặc vật gì đó không sắc bén, tương đường với ngón tay để khắc lên. Chữ đó, trộn đồng chỗ sâu, Mà hơi chữ nông thì bị bục nát, căn bản đã nhìn không rõ. Cộng thêm anh ta vừa mới gắng sức chặt mấy trăm đao. Muốn nhìn rõ, chẳng khác nào là kẻ ngốc nói mê. có tam chữ được cắt sâu nhất, dù đã qua lâu như vậy, vẫn có thể nhìn ra hình dạng, chữ rất rõ ràng. Không biết người viết chữ, nhưng còn chữ này, lúc đó đã dùng bao nhiêu sức lực, đã ôm đôi thù hận đến thế nào. Lộ đình nhất mạch, tuyệt cả ba đời, tà hận các người, hãy chết đi cho khuất mắt.